Được. thấy kim phụng nghe trần bạch liền tiếng vội chạy lại hôm nay nàng mặc áo rộng đầu không một món trang sức mặt cũng chẳng phấn son nhưng như vậy càng khiến cho nàng toát lên một vẻ đẹp siêu phàm thoát tục hơn trần bạch nhắm mắt lại lòng không khỏi thầm khen tạo hóa sau lại khéo tạo nên một viêu vật thế gian kim thái phụng thấy trần bạch tỉnh lại vội kêu lên Tiểu Hồng, rót trà Một hồng y nữ tỳ bưng trà vào cho Tiểu Bạch Vừa nhìn đã nhận ra Chính là nữ tỳ bị chàng đánh lọt xuống hồ tắm Triển Bạch uống hết chén trà Càng cảm thấy khát hơn Dùng lưỡi liếm đôi môi khô dạn của mình Kim Thái Phụng mỉm cười Triển Thiếu Hiệp chắc là hắn còn khát Tiểu Hồng, thêm một chung nữa Kim Thái Phụng không những là người tuyệt sắc lại cực kỳ thông minh nhìn người đối diện hầu như là nàng có thể đoán được ý nghĩ của họ chỉ một tháng sau tiểu hồng bưng vào cả một bình trà sau khi uống mấy chùm trà cảm thấy bụng bớt nóng hơn nhưng tay chân vẫn còn mềm nhũn vô lực ngay lúc này ngoài rèm cửa xuất hiện bốn thanh y tiểu tỷ, một tiểu tỷ đến trước mặt của thái kim phụng báo cáo tiểu thư công tử đến Thái Phong tươi cười nói: "Sao đại ca lại đến kịp lúc vậy?" Rất lời, đã thấy Tường Lâm công tử bước vào. "Hôm nay mặc nho phục trông rất là tao nhã, tiếp sau là công Tôn Sở cùng bà Thiên Hách." "Triển huynh, huynh đã tỉnh lại rồi." Tường Lâm công tử vừa mới bước vào đã tỏ vẻ quan tâm hỏi thăm, nhưng Triển Bạch vẫn lạnh lùng nhìn lên trần nhà mà không thèm đáp lại. Tường lâm công tử không để ý đến thái độ của triển bạch Điền nhiên tiếp lời Triển huynh tắm nhằm hàn Tuyền thủy Hàn khí phong bế huyệt đạo Lại bị sức nóng của rượu công kích Nên mới bị hồn mề Nhưng mà không sao Tuy lúc này gần cốt chân thân của triển huynh thất tán Tạm thời không thể cử động Nhưng mà may trong nhà có thuốc trị hàn Nên là nội tam nhật Sẽ khỏi hẳn mà thôi Triển bạch cười lạnh <cười> Quá là xảo hợp câu nói cùng ngữ điệu của chàng nghe rất là khó chịu. tường lâm công tử xưa nay trầm tính, nghe câu nói của chàng cũng không khỏi ngẩn người. nhưng liền đó liền mỉm cười đáp. cũng không trách triển huỳnh nghi ngờ. câu nói trời của công tôn tiền bối lại trùng hợp với trường hợp này, khiến cho triển huỳnh lầm tưởng rượu có độc. đừng nói triển huỳnh, ngay cả tiểu đạ lúc đó cũng không hiểu ất giáp gì. sau khi nghe tiểu hồng thuật lại mới biết. Đã dùng hàn thủy thay vì phải dùng ôn thang để mà tắm. Công tôn sở cười lớn. Nhưng mà qua việc này mới thấy được tiểu huynh đệ đảm lượng hơn người. Lão phù hợp bội phục. Bà thiền hách cười lạnh nói. Người không cần lo lắng quá như vậy. Tường lâm công tử một lòng chiều đãi hiền sĩ. Nếu muốn lấy mạng người thì cũng không cần phải cực nhọc như vậy đây hoàn toàn là việc ngẫu nhiên người có thể không tin cũng phải tin nên biết công tôn sở và ba thiên hách hợp thành kim phủ thiết vệ địa vị trong kim phủ cực cao hai người cũng đều là nhân vật vang danh trong giang hồ nên lời nói lời rất đáng tin triển bạch vẫn chưa tin lắm lạnh lùng nói lúc đi tắm quả đúng lờ triển bạch này không quen người phục thị nên tự tắm một mình Nhưng việc mở nước ôn thang hay là hàn thủy không phải do triển bạch này tự ý. Tưởng lâm công tử lại là chính nhân quân tử. Xem ra, chắc là triển mỗ này đã trúng phong thử rồi. Vì tiểu lượng quá kém, nên không uống nổi ba trùng rượu của quý Phủ. Lời nói của triển bạch tuy không chỉ trách ai, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Thân phận của tưởng lâm công tử trong võ lâm cực cao, nào chịu để cho người khác xúc phạm như vậy. Kim Phủ song thiết vệ đồng biến sắc, ai nấy đều định đồng thủ, chừng trị thiếu niên ngông cuồng này. Nhưng tường lâm công tử đã giơ tay ngăn lại, quay đầu nhìn Tiểu Hồng, giọng băng lạnh. Nói dối gạt chủ, xúc phạm tân khách, người đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ được. Không lẽ còn chờ ta nhắc ử? Tiểu Hồng biến sắc, ngẩn người một thoáng, rồi quay đầu chạy ra ngoài. Chỉ nghe bốp một tiếng, Tiếp theo là một tiếng rơi bịch xuống đất. Chuyển bạch nghe âm thanh phát ra đã đoán biết được việc gì. Lòng không khỏi kinh hãi thầm. Gia pháp của Kim Phủ quả là hà khắc. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của thiếu chủ đã khiến một tỷ nữ phải tự tuyệt. Nhưng nhìn lại những người trong Kim Phủ không một ai tỏ vẻ gì khác lạ. Tựa như là chưa hề xảy ra chuyện gì. Tường lâm công tử ôn tồn. Tiểu huynh an tâm ở đây tịnh dưỡng, đảm bảo ba ngày sau sẽ hoàn toàn bình phục. Dứt lời, dắt xong thiết vệ cùng bốn tỷ nữ đi ra. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Kim Thái Phụng nhìn Triển Bạch dầu dầu nói. Đại ca của ta làm như vậy, đối với người khác mà nói là một danh dự lớn lao, nhưng mà đối với Triển Thiếu Hiệp hình như là có tác dụng ngược lại. Triển Bạch vốn đã không có hào cảm đối với người Kim Phủ, nay thấy hành động tàn khốc này càng cằm phẫn hơn. Dù được tiếp chuyện với Giang Nam đại nhất Mỹ Nhân cũng không làm cho chàng cảm thấy hứng thú. Chỉ lạnh lùng nói Xin cho nghe cao luận Tiểu Hồng dù là thân phận tỷ nữ nhưng địa vị trong Kim Phủ không nhỏ. Chỉ vì xúc phạm tân khách mà đại ca xử tội chết. Như vậy Đã không phải tỏ lòng vô cùng trọng vọng Vị khách đó sao Lẽ ra người khách đó phải cảm kích vạn phần Nhưng mà đối với Triển Thiếu Hiệp thì Triển Bạch cười lạnh tiếp lời Tài hạ thì không phải là người mất hết nhân tính Dùng tính mạng người khác Để lấy lòng giang hồ hảo khách Đại ca cổ cô nương Tưởng có thể lấy mạng người khác Thì có thể khiến tài hạ cảm kích Ngược lại Càng khiến cho tài hạ cảm thấy ghê tởm hơn Kim Thái Phụng lắc đầu Nhưng đại ca xử sự, sự công bằng Hoàn toàn theo lẽ phải Chứ không có ý mua chuộc hào ý Của Triển Thiếu Hiệp Tiểu Hồng nói dối gạt chủ Tội không thể dùng thà Thì lại còn có ý ám hại khách Đó là tội bất kính Kẻ bất trùng bất kính Một khi tội chứng bị lộ Xấu hổ tự tận Coi như là chuộc tội Vậy từ cả hai phía mà xét Chẳng có gì là không đúng Hơn nữa Đây cũng không phải chủ ý của đại ca. Tại sao Thiếu Hiệp lại có ý thù hằn đại ca như vậy? Nếu không phải, vì có nguyên nhân khác. Sự tinh tế của Kim Thái Phụng khiến Triển Bạch không khỏi ái ngại. Chàng không dám nói chuyện với nàng nhiều hơn nữa. E là không hiểu được nội tình của đối phương, mà ngược lại, còn bị lộ hành tích sớm thì phiền. Nhưng trong đầu của chàng bỗng lóe lên một ý nghĩ, liền hỏi. Vậy ra hàn tuyển thủy là một loại hàn độc, tại sao lại dẫn vào phòng tắm như vậy? Kim Thái Phụng tươi cười đáp. Kim Phụ nếu muốn sắp đặt cơ quan hại người, thì cũng đâu cần phải đặt nó trong nhà tắm. Đó là để phụ thân ta luyện công. Phụ thân của cô nương, tại sao lại không thấy người vậy? Không lẽ lệnh tồn lại không có ở đây? sắc diện của nàng thoáng một nét ngạc nhiên người ở đây có điều đi đứng không tiện nên ít khi ra mặt tiếp khách triển thiếu hiệp biết phụ thân của ta triển bạch cười như mếu thanh phụ thần danh mãn giang hồ ai mà không biết đại danh chứ kim thái phụng thở dài phụ thân ta gần hai mươi năm nay không còn đi lại trên giang hồ nữa tại sao Kim Thái Phụ không giấu vẻ ngạc nhiên. Hình như Triển Thiếu Hiệp quan tâm đến Gia Phụ lắm. Triển Bạch đỏ mặt, biết mình hỡi lời, nên vội lắc đầu nói. Ờ, chẳng qua tai hạ hiếu kỳ mà thôi. Bằng vào danh vọng của lệnh tồn trên giang hồ. Tại sao lại ẩn giật trong nhà lâu như vậy? Sắc diện mỹ lệ của Kim Thái Phụ hơi tối lại, thở dài nói. Mười mấy năm trước, Gia Phụ mắc một chứng bệnh nan y. Từ đó không còn đi lại được nữa, nên người chỉ ở sau gì tình viện nghỉ ngơi, không bước chân ra khỏi nhà. trần bạch hiểu rõ cái gọi là chứng bệnh nan y khiến lão tạc phải liệt hai chân. Chàng ngầm hạ quyết tâm và cũng không hỏi gì thêm nữa. Từ đó trần bạch ở kim phủ dưỡng thường, kim thái phụng thường tới lui chăm sóc chàng. Riêng tường lâm công tử vì có giang hồ hào khách đến viếng nên không có thời gian đến thăm chàng. Nháy mắt đã hết 3 ngày Hoàng hôn ngày thứ 3 Thương thế của Triển Bạch đã hoàn toàn hồi phục Vừa định cáo tử ra đi Nhưng vì tường lâm công tử Có việc phải ra ngoài Kim Thái Phụng hết lời cầm khách Nhưng Triển Bạch quyết ý ra đi Cứ nhìn thấy thái độ lưu luyến Không muốn rời của Kim Thái Phụng Cũng có thể đoán ra Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đó Mà lòng của Giang Nam Đại nhất Mỹ Nhân Đã gửi chọn cho Triển Bạch rồi Đối với tuyệt thế giai nhân, người người đồng ưỡng mộ nàng. Triển Bạch tuy có thầm phục nàng, dung nhàn diễm tuyệt, lại thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng từ khi biết được Kim Kiều là Kiều già, chàng đã coi toàn Kim gia là kẻ thù, đâu thể để ái tình vương vấn. Nhưng chính thái độ lạnh nhạt của Triển Bạch càng khiến cho Kim Thái Phụng thấy chàng không giống với những người khác, nên lòng càng say chàng hơn. Kim Thái Phụng giọng oán trách, làm gì mà vừa hết bệnh đã vội bỏ đi? Không lẽ không ở thêm vài ngày, chờ đại ca về rồi hắn đi sao? Trần Bạch quyết lắc đầu. Không được, tại hạ còn có việc gấp cần làm ngay. Kim Thái Phụ nói như sắp khóc. Kim Phủ chắc là không tốt, hay là ờ, không phải vậy? Có điều tại hạ không thể dừng chân lâu ở Phủ được. Lâu thì không được nhưng không lẽ một đêm cũng không được sao? Kim Thái Phụng nói đến đây, Song Mục đã thấy ươn ướt. Trần Bạch nhận thấy Hòa Dung ảm đạm, Song Mục ám lệ, lòng bỗng cảm thấy ít nhiều bất nhẫn, thở dài nói: việc này không thể được. Dứt lời, vác vô tình bích kiếm lên vài bước đi, không dám ngoái đầu nhìn lại, bởi chẳng biết nếu còn trần trừ thêm, chàng sẽ không thể đi được nữa và không biết hậu quả sẽ ra sao khi mà tình cảm giữa chàng và con gái của Kiều Gia tiến thêm một bước nữa. Nhưng chàng vừa đi được mấy bước, Kim Thái Phụng đã ôm lấy cánh tay của chàng nói, Vậy thì chờ một lát, ta nói xong vài câu rồi đi. Ngay lúc đó, có tiếng áo quần động gió, tiếp theo là một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống, chính là Ngọc Diện Tiểu Thanh Phủ, Mãnh Như Bình. Mãnh Như Bình vừa xuất hiện, lập tức lạnh lùng lên tiếng sư muội thả ra cho hắn đi kim thái phụng nhíu mày ai bảo ngươi xen vào chuyện của ta tránh ra mãnh như bình sững sờ hắn không thể ngờ được tiểu sư muội lại có thể ăn nói tuyệt tình về hắn như vậy nhưng điều đó chỉ làm cho hắn thêm căm hận triển bạch hắn cất giọng âm trầm sư ca không có ở nhà ta không quản người thì ai là người quản Không lẽ cứ để người hạ thấp danh dự của Kim phủ ư? Bốp một tiếng giòn tan, Kim Thái Phụng ra tay nhanh như chớp, mãnh như bình không phòng bị, lãnh chọn cái tát như là trời giáng. Ta làm gì mà mất danh dự của Kim phủ? Cả đại ca cũng không dám mắng ta như vậy đâu. Mãnh Như Bình giận đến toàn thân run bắn lên, nhưng gã không làm gì được Kim Thái Phụng, đành trừng mắt nhìn Trần Bạch nghiến răng nói: <cười> Sú tiểu tử, nếu đêm nay người không rời khỏi kim phủ, thì thiếu thái già sẽ cho người chết không có đất trồn. Nói xong tung người đi ngay. Trần Bạch cũng động nộ khí, cười lạnh nói. Nói vậy, Trần Bạch nhất định phải lưu lại kim phủ thêm một đêm nữa rồi. Kim Thái Phụng tươi ngay nét mặt. Trần Thiếu Hiệp yên tâm, có Thái Phụng ở đây, hắn không dám làm gì đâu. Trần Bạch lạnh lùng nói. Tại hạ cũng không muốn dựa vào cô nương. Triển Bạch này tự tin đối phó nổi. Kim Thái Phụng mở to đôi mắt tuyệt mỹ của mình nhìn Triển Bạch. Một lúc lâu rồi lắc đầu thở dài. Nói không phải là tự phụ. Người gặp Kim Thái Phụng này không một ai là không khen ta đẹp. Rồi dùng hết cách hòng thân cận lấy lòng ta. Nhưng ta lại chưa cảm thấy lòng mình rung động trước bất kỳ ai. Nhưng từ khi gặp Triển Thiếu Hiệp... Kim Thái Phụng dù là võ lầm thế già, có được cái hào phóng của giang hồ nữ nhì. Nhưng khi tự thổ lộ lòng mình trước một nam nhân cũng không khỏi đỏ mật, không thể nói cho hết lời. Nhưng như vậy cũng đã quá rõ. Đặc biệt đôi mắt của nàng còn nói lên được nhiều điều hơn cả lời nói nữa. Triển Bạch nhìn thấy vẻ hổ thẹn của nàng càng khiến lòng rúng động. Mỹ Nhân thì bất kỳ một biểu cảm nào lộ ra trên nét mặt cũng đẹp. Đặc biệt lúc này Hai má của nàng đỏ hồng trông như là đang tỏa ra ánh sáng huyền hoặc làm say lòng người. Mà nàng lại dâng trọn trái tim cho chàng. Có thể nói, đó là vận may phải tu ngàn kiếp mới có được trong hiện thế. Nhưng đồng thời, chàng cũng không thể nào quên được nàng là nữ nhân, con của kẻ thù. Tạo hóa thật là khéo sắp đặt để mở trêu người. Ngay trong lúc hai người chỉ biết im lặng nhìn nhau, thì bỗng có tiếng nói như là sấm động. "Hiền điệt nữ, nghe nói ngươi đã làm mất mặt Kim phủ tả. tiểu tử, ngươi" Kim Thái Phụng biến sắc, phóng một bước ra ngoài, chỉ mãnh Như Bình nói. mãnh Như Bình, ngươi ngậm máu phun người, từ nay ta không nhận ngươi là sư huynh nữa." Trần Bạch chậm rãi bước ra cười lớn nói. <cười> Ta còn tưởng tiểu tử người có cao chiều gì mà dám lớn lối như vậy. <cười> Nào ngờ, chỉ là chó mượn oai hùm. Mãnh như bình vừa bị kim thái phụng mắng, lại thêm bị triển bạch nói khích, nghiến răng nói. Ta mời hai vị tiền bối này đến đây làm chứng. Một mình mãnh thiếu giả cũng đủ lấy cái mạng chó của người. Rứt lời, không chờ triển bạch có phản ứng, rút kiếm ra một chiều thiết lòng xuất thủy. Cả người lẫn kiếm xông vào giữa ngực của triển bạch, Triển Bạch bước xéo một bước tránh được đường kiếm, tay chạm vào kiếm. Mãnh như Bình không đợi cho đối phương rút kiếm, vèo vèo vèo ba đường kiếm, ô vân bế nguyệt, chỉ nam thiền, đa điều hoạch xa, đầu nhắm vào các nơi yếu huyệt của Triển Bạch. Triển Bạch bị mất đi tiền cử nên chỉ còn đường sử dụng thần pháp để tránh né, thân hình phải di chuyển ra xa hơn trượng mới tránh khỏi ba kiếm của đối phương. Nhưng cũng bị chậm mất một chút, Vạt áo sau khi bị kiếm vớt đứt một màng, suýt nữa thì một chân đã bị chặt đứt. Nhưng cuối cùng thì vô tình bích kiếm cũng đã tuốt ra khỏi vỏ. Kim Thái Phụng nhìn thấy bà thế kiếm hiểm ác của Mãnh Như Bình, đặc biệt là chiều cuối cùng, suýt chút nữa chặt đứt chân của triển bạch, lòng không khỏi lo lắng cho chàng, lên tiếng mắng lớn. Người ra tay như vậy, có phải là càng làm mất mặt Kim ra không? Mạnh Như Bình quay lại. Ta làm gì mà mất mặt, ngươi mới làm cho Kim gia mất mặt. Kim Thái Phụng giận dữ, việc riêng của ta, ngươi không được phép xen vào. Nhưng đồng thủ với người không chờ đối phương lấy binh khí mà đã đánh lén như vậy. Kim gia bất hạnh có một đệ tử vô sỉ như người Câm miệng, việc này chỉ chính hắn học nghệ không tinh, giao đấu với ngươi mà cả binh khí cũng không rút ra nổi. Không lẽ Cho người ta trao kiếm tận tay hay sao? Lúc này đã sụp tối, đình viện của Kim Phủ vốn đèn đuốc thắp sáng khắp nơi. Lại thêm bọn người hầu nghe động cũng xách đèn chạy tới, khiến một khóc vườn được chiếu sáng như là ban ngày. Mặt mày bọn chúng đều lộ vẻ hưng phấn. Xem ra việc giang hồ hào khách sát phản nhau trong Kim Phủ là chuyện thường ngày. Triển bạch tay cầm vô tình bích kiếm, lạnh lùng nói. Kim Tiểu thư. Xin tránh ra một bên. Đêm này, chuyển bạch này, hạnh hội với cao nhân. Thiệt bối đà long chẳng những không can thiệp vào, mà còn vỗ tay cổ vũ. Hay, hay lắm. Vậy mới là hảo hán. Nhào vô đi. Mạnh như bình quát lớn. Giờ thì người đã cầm kiếm nơi tay rồi đấy. Chuẩn bị nạp mạng đi. Rút lời điểm chân một cái, thân hình tung lên không trung. Múa kiếm tạo thành vô vàn kiếm hoa, chụp xuống đầu của đối phương. Trần Bạch thấy thân pháp của đối phương nhanh nhẹn, kiếm chiều lại hiểm ác. Kiếm chưa tới mà đã nghe kiếm khí lạnh toát bước tới, vội ngầm vận nội công bảo vệ các yếu hiệt, dẹp tạp niệm. Một chiều quyền địa thiên phiên đánh ngược lên. Vô tình bích kiếm quả không hổ là thần kiếm. Bích quang tỏa sáng cả một vùng, làm ắt cả kiếm quang của mãnh như bình. Mãnh Như Bình thấy kiếm của đối phương sử dụng không phải là tầm thường, nhưng muốn lợi dụng lợi thế từ trên đánh xuống, nên vẫn đủ kinh lực nhằm kiếm của đối phương chém xuống. Choang một tiếng, kiếm quang bắn tung giả, cả hai đồng cảm thấy cánh tay tê tái. Mãnh Như Bình tà tà rời xéo ra ngoài tám thước, triển bạch vẫn đứng nhìn bất động. Cả hai không hẹn, mà cùng nhìn lại kiếm của mình. Vô tình bích kiếm vẫn trong như ngọc, Kiếm của Mãnh Như Bình vẫn xanh đen như mực, không chút suy truyền. Lúc này hai người đã biết kiếm của song phương đều là bảo kiếm, nên không còn để tâm đến việc chặt đứt kiếm của đối phương nữa, chỉ giờ hết tuyệt học để đả thương đối phương. Chỉ thấy kiếm của Trần Bạch như là chiếc cầu vòng, luôn tỏa ra bích quang. Kiếm của Mãnh Như Bình như là con ô lòng hí thủy. Chỉ thấy hai đạo kiếm quang quanh quần quấn quít nhau, chứ không nhìn thấy bóng dáng của người cả hai đồng xuất chiêu như điện mới đó mà đã trao đổi hơn bốn mươi hiệp công trôn sở một tay vuốt vuốt hàm dầu dưới cằm tay chống nạnh chăm chăm nhìn vào trường đấu thỉnh thoảng lại lên một tiếng bình phẩm hào tiểu tử chiêu kim trầm định hải này thi triển khá lắm đấy ở đủ lực đạo hoặc như đáng tiếc chiêu lăng lý chạm rào của tiểu thành phủ vì kém lực đạo Nên không đủ sức đả thương đối phương Thiết dực phi bằng thì sắc diện âm trầm, Tuy cũng để hết tâm trí vào trường đấu Nhưng đôi môi mím chặt Chẳng nói chẳng rằng Kim Thái Phụng biết võ công của Mãnh Như Bình Do phụ thân chân truyền Nên thầm lo cho triển bạch Hoa Dung lúc mừng lúc hãi Song thủ nắm chặt đến nỗi Mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay Bọn người hầu tứ phía Cũng mở to mắt nhìn Chúng tuy đã được mục kích không ít lần cao thủ giao đấu, nhưng không lần nào được tính chất kịch liệt như là lần này. Còn hai người đang giao đấu thì càng lúc càng đến gần điểm sinh tử. Kiếm chiều của mãnh như bình tình diệu, thân pháp lại lạ lùng. Kiếm chiều như hành vân liều thủy, chứng tỏ một căn cơ võ công rất cao thâm. Hắn lại mang lòng đối kỵ với triển bạch, nên chiêu nào chiêu nấy đều nhằm vào chỗ yếu hại của đối phương. Trần bạch tuy không có được kiếm chiều ảo diệu, nhưng bù lại, nội công hùng hậu, xuất chiều nào cũng qua mình chính đại, lại bao hàm sự kết hợp giữa thiên nhân kiếm. Ý nhãn, chứng tỏ một phong thái bất phàm. Mãnh như bình càng đấu càng kinh hãi, chỉ thấy đối phương sử dụng phò kiếm pháp tầm thường là tam tài kiếm, thỉnh thoảng lại pha tạm một vài chiều kỳ ảo, nhưng cũng không đáng gọi là tuyệt chiều. Bản thân mình lại sở trường về kiếm, vậy mà đấu lâu như vậy vẫn không chiếm được thượng phòng. Cứ mỗi lần thi triển một đại sát chiều, thì đối phương bình tĩnh dùng một chiêu thức tầm thường để hóa giải. Hai người trao đổi có gần trăm chiều vẫn bất phân thắng bại. Mãnh Như Bình đã không còn nhẫn đại được nữa. Vừa khéo trần bạch thì triển một chiều lập tỏa vũ trụ nhằm đỉnh đầu của hắn quét tới. Mãnh Như Bình run người xuống, tránh đông. Đồng thời phản công bằng một chiều Thủy trung tróc nguyệt Quét vào hạ bàn của đối phương Triển bạch điểm trần Thân hình bốc lên cao ba thước Hoàn thủ một chiều hàn tinh trung nguyệt Nhằm hoa cái huyệt của đối phương công xuống Lẽ ra với chiều này Mãnh như bình nên dùng chiều hồi phòng phất liễu Hoặc là du phòng hí nhị Để hóa giải thế công của đối phương Nhưng vì nóng lòng thủ thắng Hắn đã liều mạng áp người tới Hoành kiếm thi triển một chiều, vạn hòa hiến Phật, chém mạnh vào ngực của Trần bạch. Cách đánh này là liều lĩnh, vì nếu đối phương võ công cao một chút, có thể lăng không hoán bộ. Thân hình nhích lên cao một chút, không cần đổi thế, thì có thể vừa tránh được chiều vạn hòa hiến Phật, mà hoa cái huyệt cũng bị đối phương kích trúng. Nhưng vì giao đấu gần trầm hiệp, thấy thân pháp của Trần bạch chậm chạp, nên mãnh như bình đoán chắc. Đối phương không thể lăng không hoán bộ Nên liều một phen hòng thủ thắng Trên thực tế Trần bạch hoàn toàn có được khả năng lăng không hoán bộ Nhưng vì võ công của chàng Do đã đả thông huyền quan sanh tử Thăng tiến quá nhanh Nên ngay cả bản thân của chàng Cũng không biết có tiềm lực của mình lớn đến mức nào Lại nữa Kinh nghiệm giao đấu của chàng không nhiều Vốn cứ nghĩ đối phương sẽ tránh thế công của mình Nhưng không ngờ đối phương lại xông tới như vậy Người thường thì không thấy sự hung hiểm của tình hình này trong đấu trường. Nhưng dưới mắt của song thiết vệ và kim thái phụng thì đã nhìn thấy rõ. Cả ba người đồng kinh hãi kêu lên một tiếng. Choang một tiếng chấn động không gian. Kiếm của Mãnh Như Bình vụt khỏi tay văng ra rơi xoảng xuống đất. Trong khi đó, kiếm trong tay triển bạch đã chĩa ngay yết hầu của gã rồi. Mãnh Như Bình nhận định lầm đối phương mạo hiểm một lần đã bị hại gương mặt Tuấn Mỹ của gã đã biến dạng đến khó coi. Trần Bạch cũng không ngờ rằng mình lại có thực sự hành động tùy theo ý nghĩ như vậy. Kiếm chỉ ngày yết hầu của đối phương mà chàng vẫn còn ngơ ngẩn. Công tôn sở phá lên cười ha ha, lướt đến giữa hai người nói: <cười> ở Tiểu huynh đệ, ngươi đã thắng một cách quang minh lỗi lạc, nhưng ở đây chúng ta chỉ là tỷ võ. Hai bên chẳng có thâm kiều đại oán gì. Người thù kiếm về đi. Chiến bạch vốn đã không muốn giết kẻ không có sức phản kháng. Lại nữa, chàng hiện vẫn là khách của kiềm phủ, nên không tiện hạ sát thủ. Lại nữa, lời nói của công tôn sở hàm chứa một uy lực kinh người. Nên nghe lão nói xong, chàng vội cho kiếm vào vỏ, lùi lại nói. Xin tuân lời lão tiền bối. Quay sang Mãnh Như Bình, hắn lạnh lùng nói tiếp. Chỉ cần người hiểu được, từ này không nên xem nhẹ người khác như vậy là được rồi. Mãnh như bình bỗng quát lớn. Xú <cười> tiểu tử, chỗ cuồng ngạo. Vừa quát, vừa vung tay một chùm ánh sáng xanh như điện kích về phía triển bạch. Thế ra gã bị bại dưới tay của triển bạch, vừa xấu hổ vừa tức giận, nên đã dùng thanh phù tiểu, dùng thủ pháp mãn hòa thiền vũ tấn công triển bạch. Kim Thái Phụng kêu thét lên. Người dám! Đồng thời công tôn sở cũng quát Như bình Vừa quát, lão vừa vung trường Một luồng kinh lực quét ra cuốn về phía chùm ánh sáng màu xanh Nhưng thanh phủ tiêu Được đặc chế để phá nội kình Nên dù công tôn sở đứng gần Ở trong một tư thế thuận tiện Và nội lực hùng hậu Nhưng vẫn không sao phá giải được hết ám khí Vẫn còn mấy mũi vượt qua trường lực của lão Bay tiếp về phía triển bạch Keng, keng keng ba tiếng và chạm thành tàu ba đốm lửa lóe ra. Thế ra Kim Thái Phụng đã thủ sấn ba mũi thanh phù tiêu, phòng khi cấp bách mà ra tay giải cứu cho hai người. Thấy trường lực của công tôn sở không vãi hết được thanh phù tiêu, vội vàng phóng ra đánh giạt được ba mũi thanh phù tiêu của mãnh như bình. Tuy nhiên, vẫn còn bốn mũi tiêu bay về phía triển bạch, hai mũi nhắm vào hai vai và hai mũi là mặt đất bay về phía chân của chàng. Sự việc diễn tiến quá nhanh, Trần Bạch đã tung người tránh né, nhưng đầu vai trái đã nghe lạnh toát, mũi tiều cắm sâu vào thịt, máu tuôn ra ướt cả áo. Trần Bạch nghe một luồng khí lạnh từ đầu vai lan tỏa ra ngoài, biết là ám khí quá độc, vội vận công bế huyệt, xong dùng tay phải kẹp phi tiêu giật ra. Kim Thái Phụng vội lấy một hoàn thuốc chạy tới bên Trần Bạch, Thuốc rãy đây, uống ngay vào đi." Triển Bạch kẹp mũi phi tiêu hình thù như là đồng tiền cổ trong tay, sắc mặt hiện ra một làn sát khí ghê người. Kim Thái Phụng dùng mình, rộng. "Triển thiếu hiệp, chờ đại ca về xử tội hắn." Kim Thái Phụng vội xé tay áo, lấy hoàn thuốc nhét vào chỗ vết thương cho Triển Bạch. Nhưng thần trí Triển Bạch như là phiêu diêu tận đầu, sắc diện của chàng vừa phẫn nộ vừa bị thương. Hai hàng lại chảy dài trên má. Có điều không ai biết được lòng chàng lúc này. Mãnh Như Bình thấy Kim Thái Phụng quan tâm đến triển bạch như vậy. hự lành một tiếng, lại thò tay vào túi phi tiêu. Công tôn sở quát lớn. Như Bình, người còn có phải là con người nữa không? Chẳng nhẽ, người chờ ta ra tay mới chịu thôi. Tất cả những sự việc xảy ra lúc đó, triển bạch hoàn toàn không hay biết tâm trí của chàng đã trở về hình ảnh của phụ thần thân thể đầy máu và đồng tiền thanh phù tiêu này cũng chính là một trong những ám khí ám kích phụ thần chàng lại nghĩ giang nam thất hiệp kết nghĩa huỳnh đệ nếu không xảy ra thảm họa này thì hiện giờ chàng cũng đường đường ngang nhiên với võ lâm tứ công tử vậy càng nghĩ càng căm hận chỉ mong sao gặp ngay thanh phù thần để quyết sống mãi với lão rồi mặc ra sao thì già Nhưng chàng ở đây đã mấy ngày vẫn không thấy mặt mũi của lão đầu Chỉ còn cách giết ái đồ của lão thì sợ gì mà lão không ra mặt. Nghĩ tới đây chàng nhìn lại thì thấy Mãnh Như Bình đã nhặt kiếm lên vừa định bỏ đi liền quát lớn. Đứng lại! Mãnh Như Bình quay lại cười lạnh. <cười> người tưởng với mấy chiều kiếm quẻ quạt đó mà người thắng nổi thái thiếu gia sao? Nếu không để mặt công tôn tiền bối thì ngươi đã sớm đi chầu Diệm Vương rồi. Triển Bạch rút kiếm. Nếu vậy, thì rút kiếm giả để phân định thắng phụ tồn vong. Hử, <cười> ai sợ ngươi? Kim Thái Phụng níu chặt tay Triển Bạch. Triển Thiếu Hiệp, ngươi đã thọ thường, đừng để tâm đến hạng vô sĩ như hắn. Công tôn sở cũng khoát tay nói. Ờ, thôi bỏ qua đi. Đây đâu phải là kiểu sát. Mà đến nỗi phải thấy máu mới càm lòng. Triển bạch vung tay đầy kim thái phụng ra, vùng kiếm gằn rộng. Ngày hôm nay, không ai đừng ngăn cản. Nếu ta không chết, thì ngươi chết. Mãnh như bình cười lạnh. <cười> hay, hay lắm. Thái thiếu già liều mạng với người. Dứt lời, tu người nhảy tới một chiều, xích hồng quán nhật, đâm thẳng vào mặt của triển bạch. Trần bạch biết rõ đối phương nội công không thâm hậu bằng mình, chỉ được vào cái kiếm chiều tinh ảo mới đấu bình thủ với chàng. Thấy đối phương xông tới vội múa kiếm, một chiêu phàm chiều Nam Hải nhằm đối phương trong không trùng kích tới. Kiểu đánh lưỡng bại cầu thương này khiến cho thiết bối đả lòng, kim thái phụng, cả thiết dực phi bằng từ đầu đến giờ âm thầm quan chiến cũng không khỏi kêu lên kinh hãi. Tiếng hồ vừa phát ra đã nghe choang một tiếng, tué lửa dập trời, song phương tách ra. Mãnh Như Bình cảm thấy tê tái nửa người, hồ khẩu nóng rát, rơi xuống đất, song phải thối lùi ba bốn bước mới đứng vững được. Triển Bạch vẫn điểm tĩnh như không, điểm chân một cái sông tới, ra chiêu liên miên bất tuyệt, khiến cho Mãnh Như Bình phải luống cuống chống đỡ, không còn sức để mà phản công nữa. Tuy Mãnh Như Bình thân pháp nhanh nhẹn, kiếm chiêu tinh kỳ, nên liên tiếp thối lùi mấy trượng, Mà Trần Bạch vẫn không đả thương được đối phương. Mãnh Như Bình đã lùi đến lan can cuối vườn hòa. Trần Bạch quét ngang một chiều hoành tảo thiên quân, ngang ngực đối phương. Mãnh Như Bình lộn người sau lan can. Trần Bạch dụng lực quá mạnh, không thể thu kịp mấy chục bồn hoa quý bày trên lan can bị quét trúng, văng xuống đất vỡ tan tành. Nhờ tình thế này mà Mãnh Như Bình lấy lại được thế. Từ sau lan can nhảy ra phản công liên tiếp mười mấy chiều. Bức trần bạch thối lùi liên tiếp. cho khi trần bạch lấy lại được thế phản công, thì mãnh như bình lại thối lùi. kiểu giao đấu như vậy quả là hiếm gặp trong võ lâm, khiến cả kim phủ song thiết vệ cùng kim thái phụng đồng kinh ngạc nhìn hai người như điên cuồng xông vào nhau. hai người đang giao đấu, một thì nhờ vào thân pháp và kiếm chiêu tinh ảo, người thì dựa vào nội lực hùng hậu để thủ thắng. kiếm khí tới đầu họ cỏ tơi tới đó. Chỉ trong một thoáng, cả một đình viện hoa cỏ tốt tươi đã bị kiếm phòng làm tan nát hết. Thoáng cái, hai bên đã lại đấu gần trăm hiệp, vẫn bất thắng phụ. Song thiết về quan đấu đến xuất thần, quên mất trách nhiệm của hai người là giữ gìn trật tự trị an trong kim phủ. Thiết bối đả Long chốc chốc lại vỗ tay khen ngợi, trên gương mặt âm trầm của Thiết Dực Phi Bằng cũng lộ vẻ phấn chấn sau một thỉnh thoảng lóe lên những tia thần quang sáng rực, trận chiến càng kéo dài, mãnh như bình càng tỏa ra mệt nhọc, chán đã bắt đầu lấm tấm mổ hủi. ngược lại, trần bạch càng đấu càng hăng, mặc cho vết thương nơi đầu vai trái không ngừng chảy máu, thế công của trần bạch càng lúc càng mạnh, vô tình bích kiếm tới đầu như là cuồng phong vũ bão nổi dậy tới đó, bích quang dập trời cứ tuôn xối xả trên người của mãnh như bình. Bích quang đó bảo vệ Mãnh Như Bình vào giữa, bốn bè đầu đầu cũng thấy kiếm mảnh, kiếm khí lạnh toát lượn lờ xung quanh, áp lực mỗi lúc một lớn hơn. Mãnh Như Bình kinh hãi, biết đấu thêm chỉ chuốc lấy nhục vào thân, nhưng trận đấu này hắn không thể bại. Bại là mất tất cả, danh dự, mỹ nhân, và chưa biết chừng cả sinh mạng nữa. Hạ quyết tâm xong, hắn thò tay vào túi ám khí. Kim Thái Phụng lúc này không còn kêu lên nữa, bởi triển bạch đã chiếm được thượng phòng. Hơn nữa nàng đã nhận ra, lần này chàng sẽ không hạ thủ lưu tình như là lần trước. Mà trong thâm tâm của nàng, không muốn bất kỳ ai phải đổ máu. Nhưng nàng vốn là người thông tuệ, ứng xử lại nhanh nhẹn, trận nhớ tới song thiết vệ, vội kêu lên. Bà Nhị Thúc mau ra tay ngăn cản hai người, nếu không... Nhìn thấy sắc diện của Ba Thiên Hách đang chăm chú vào trận đấu mà không thèm nghe lời kêu cứu của nàng, nên im bặt không nói nữa, lại quay sang Công Tôn Sở. "Công Tôn đại thúc, đừng để hai người đánh nhau nữa." Công Tôn Sở cười ha ha <cười> Người cứ yên tâm đi." Bỗng nghe một tiếng rú thê thảm, bích quang lóe lên, cũng là lúc máu bắn ra tung tóe. Mãnh Như Bình lão đảo lùi lại, cánh tay trái của gã đã bị chém đứt sát người. Đám gia nhân đồng loạt kêu lên một tiếng kinh hãi. Thì ra trong lúc Kim Thái Phụng cầu công tôn sở ra tay ngăn cản hai người, thì Chiến Bạch cũng thấy Mãnh Như Bình thò tay vào túi, định lấy thanh tiêu phủ. Chàng lập tức liên tiếp tấn công mạnh mấy chiều, và thái tuyến tà phiều một tuyệt chiêu trong truy phong kiếm đã khiến cho Mãnh Như Bình phải rời một cánh tay. Nói cũng trùng hợp, Nếu trong lúc đó công tôn sở không bị phân tâm vì lời thình cầu của Kim Thái Phụng, thì lão đã kịp ra tay giải hòa rồi. Bà Thiên Hách tuy là nhìn thấy rõ ràng, nhưng lão không ra tay can thiệp. Bởi lão cho rằng, song vương giao đấu một bên bị sát thương là điều tự nhiên, chỉ nên trách mình học nghệ không tinh thông, không thể nào oán kẻ bàng quang được. Thậm chí ái đồ hay là ái tử của lão lầm trận, lão cũng chẳng can thiệp, có như vậy mới thú. Công tôn sở thì không như vậy, lão là người qua mình chính trực, thấy họa lớn không thể không ngăn. Chỉ nghe lão quát một tiếng, tu người vào giữa hai đấu thủ, một trường đầy về phía triển bạch, thân hình đứng chắn trước mặt của Mãnh Như Bình. Triển bạch nhìn thấy trường kình của lão quá uy mãnh, không dám xem thường, vội tu người ra ngoài tránh né. Trong khi công tôn sở lo băng bó vết thương cho Mãnh Như Bình, thì ba thiên hách đã lạnh lùng bước tới. Ờ, tiêu tử, ngươi cũng tự chặt một cánh tay để mà lão phù khỏi động thủ. Triển bạch nhớ mày, chưa kịp đáp lời, đã nghe công tôn sở cười lớn. Bà lão nhị, việc của bọn hậu bối để chúng tự giải quyết. Nếu không, ta với ngươi sẽ mang tiếng ỉ lớn hiếp nhỏ đấy. Mãnh như bình căm phẫn nghiến rằng, Triển bạch, mối thù này ta sẽ không bao giờ quên. Triển bạch cười nhạt. <cười> lúc nào tại hạ cũng sẵn sàng. Bà Thiên Hách thấy công tôn sở cũng quả lý, nên thôi không gây sự nữa. Kim Thái Phụng hòa dung thất sắc, không biết lờ nói gì cho phải bây giờ. Trần Bạch nhìn công tôn sở. Nếu như mà công tôn tiền bối không có gì dặn dọt thêm, vãn bối xin cáo tử. Người không chờ đến ngày mai công tử về rồi hắn đi. Vãn bối có việc bên ngoài gấp không thể chờ thêm. Xin lượng thứ, đa tạ lão tiền bối. Rút lời, cha kiếm vào vỏ quay người bỏ đi. Triển thiếu hiệp. Kim Thái Phụng gọi với theo, định nói gì lại thôi. Triển bạch không quay lại, vẫn thông thả bước đi. Ra khỏi Kim phủ chàng không dừng lại nghỉ, mà nhằm hướng thẩm nhị động thẳng tiến. Trăng non tranh trách trên sông. Trong ánh trăng mờ, Yến tử cư sừng sững như là con Yến khổng lồ. Vươn cổ trực phóng ra vào không trùng Gió đêm dịu dịu Xóa tan cái nóng bức ban ngày Nhìn ánh đèn lấp lánh giữa rừng Trần bạch bất giác thở dài Trong lòng của chàng lúc này Vui buồn lẫn lộn Chân bước đều trên bờ sông Mà lòng nghĩ ngợi đến tận đầu đầu Chàng vui vì đã có thể đánh bại Đệ tử đích truyền của thanh phù thần Kim Kiều Buồn vì võ công của Kim Phụ song Thiết Vệ quá cao Đó là chưa kể những cao thủ khác Với sức lực của một mình chàng muốn báo kiều Tưởng như là không có gì khó hơn Lại nữa Hình ảnh của Kim Thái Phụng cứ chập chờn trong tầm não Vẻ mỹ miều Thâm tình của nàng Cứ khiến cho Triển Bạch như cảm thấy êm dịu ngọt ngào Lại cảm thấy khốn não đắng cay Bước chân đưa chàng lên núi Bởi không biết đích xác thần la thiết đảm ở nơi nào Nên chỉ còn cách đi lần từng đoạn từng động một Qua ba động đầu Ngoài vài con rơi bị kinh động bày loạn xạ còn thì chẳng thấy gì khác Triển bạch không dám nản lòng Bởi đây được coi là hy vọng duy nhất Để chàng báo kiều Nếu bỏ qua Thì kể như hết Tiến vào sâu trong vùng núi Vượt qua một ngọn núi nhỏ Chàng nghe tiếng nữ nhân thanh tao cất lên Lần này không tính Làm lại Lại nghe một giọng nói giả nua Con tiểu A đầu này Nhiều chuyện quá không làm nữa. Một giọng nói giả nùa khác. Này, ờ, đừng giả bộ. Nếu như mà người không làm được, thì chịu thua đi. <cười> Tức cười. Đừng tưởng ta không có chân, mà tưởng làm khó được. Lại nghe tiếng áo quần động gió phần phật. Trần Bạch nghe giọng nói của hai già một trẻ, chừng như là rất quen thuộc. Có điều nhất thời, chàng không nhận ra ai mà thôi. Nghĩ đến đây, lòng hiếu kỳ nổi lên, vội hướng về phía ấy tiến tới. Trước mặt của chàng bỗng hiện ra một khoảng đất trắng. Chàng tìm thế ẩn thân, áp sát thì thấy bên trên một tàng đá lớn bằng phẳng, có một bạch y thiếu nữ và một lão nhân gầy gò, râu tóc bạc phở. Đang đứng nhìn một lão nhân khác, hai chân bị cụt đến háng, dùng tay thay chân nhảy nhót. Khoảng cách tuy có tới mấy trượng, nhưng triển bạch đã nhận ra lão quái nhân tàn phế này. Chính là người đã khiến cho Giang Nam Nhị Kỳ thất kinh bỏ chạy. Còn bạch y thiếu nữ, Chính là Triển Uyển Nhi. Riêng lão nhân còn lại, Trang trông dáng hơi quen, Nhưng không nhận ra là ai. Đoạn cước lão nhân dùng tay nhảy nhót một hồi, Rồi với tay lấy cầm nạng bật người dậy, Đắc ý cười nói, Sao? Lão phùa vẫn cứ làm được như là thường, Có phải không? Uyển Nhi thở dài nói, Tiểu nữ thấy công lực của nhị vị không ai hơn ai kém. Thôi, đừng thi thố nữa. Lão nhân gầy kêu lên. Cái gì mà không ai hơn ai kém? Lão phủ nhất định phải phần cao thấp mới được. Lão quái nhân tàn phế gật đầu phụ họa. Ờ, phải đấy. Hai ta đã đấu ba ngày ba đêm này rồi. Dù phải bỏ thêm ba ngày ba đêm nữa, cũng phải phần cao hạ thấp mới được. Uyển Nhi lắc đầu nói, quyền, trưởng, binh khí, ám khí, nội công, thân pháp, bộ pháp đều đã đấu hết rồi. Còn gì để mà thi nữa. Tiểu nữ thấy nhị vị hòa nhau là được rồi. Lão nhân gầy lắc đầu. Không, ờ, không được. Bỗng mắt lão sáng lên. Ờ, có một người nấp ở ngoài kia đang xem trộm. Lão quái phế nhân cười lớn. <cười> Ta cũng đã phát hiện ra từ nãy giờ rồi. Triển Bạch điếng hồn định đứng dậy chạy đi. Bỗng nghe lão nhân cao gầy lên tiếng. Người, khoan hãy đi đã. Triển Bạch càng kinh hãi hơn. Trang chưa cử động, chỉ mới có ý định thôi mà đối phương đã biết. Không biết đối phương có pháp thuật gì hay không. Lão nhân cao gầy tiếp tục nói. Ờ, hai ta sẽ đoán thân phận của người này. Chẳng hạn như là tuổi tác nam nữ, ai nói đúng thì thắng, nói sai thì thua. Lão quái vật, ngươi thấy thế nào? Lão phế nhân cười lớn. Thần là lão quỷ, ngươi đừng hòng gạt ta. Ngươi hẹn người đến đây rồi lấy đó để đánh bại ta sao? Trần Bạch nghe nói lập tức nhận ra, lão nhân gầy này chính là lão nhân cỡi la bán lụa, thần là Thiết Đảm Đồng Thiên Lý trang không chờ cho thần la thiết đàm lên tiếng vội tung người lên bờ thạch miệng kêu lớn đồng lão tiền bối không ngờ gặp lão tiền bối ở đây thần la thiết đàm hơi bất ngờ ờ tiêu tử ngươi làm sao biết lão phu họ đồng lão phế nhân cười lớn <cười> hai người cần gì phải diễn kịch nữa lão phu còn phải là trẻ con lên ba đầu mà để cho các ngươi gặt dễ như vậy thần la nổi giận quát Hừ, lão quái vật ngươi đừng khua môi múa mép nữa thử tiếp thêm mấy chiều của lão phù coi dứt lời phất nhẹ một trưởng một luồng kinh khí âm nhu êm ái cuốn tới lão phế nhân cười lớn trăm chiều cũng chẳng ngãn người đủ dứt lời ngũ chỉ vươn già cũng phát ra một luồng nhu kình hai đạo nhu kình chạm nhau phát ra những tiếng nổ lụp bụp liên hồi lừa bắn tung tóe Hai bóng người bốc lên không trung từ trên cao giao nhau ba trường. Bình! Bình! Bình! Trường kinh chạm nhau phát ra tiếng nổ không lớn, nhưng không gian như là bị chấn động, cây cối nghiêng ngả, lan rộng cả một vùng. trần bạch thầm kinh hãi, thân pháp của hai người này thần kỳ không nói, chỉ nhìn thấy âm nhu trường lực, lại có y lực dường đó. Cũng đủ thấy công lực của hai người, đã đạt đến độ công tham tạo hóa rồi. Uyển Nhi thấy Triển Bạch đột ngột xuất hiện, lòng vui mừng vô hạn. Nhưng hai lão nhân lại đánh nhau. Triển Bạch đứng xem đến xuất thần, chẳng quan tâm gì đến mình. Nàng thở dài nói: Hai người lại đánh nhau nữa rồi. Không ngờ từng tuổi này mà tính tình nóng nảy như là người trẻ tuổi vậy. Triển Bạch nhìn thấy lão phế nhân tuy chỉ dùng hai khúc gỗ để thay trần. Nhưng cầm nạng sắt móc vào hai bên vai của lão lại linh hoạt dị thường. Điểm xuống đất, thân hình di chuyển không chút khó khăn. Song trưởng của lão cũng dài chiều như điện, chẳng thấy kém thần là thiết đảm chút nào. Triển Bạch vẫn nhìn hai người giao đấu hỏi. Hai người sao lại đấu với nhau như vậy? muội cũng không biết, chỉ gặp được hai người thì nghe nói đã đấu được ba ngày ba đêm rồi, vẫn bất phân thắng bại cuối cùng nhờ muội làm trọng tài tìm cách gì để có thể phân thắng bại được lúc mà bạch ca tới muội đang cho hai người thi triển nhiếp không hoán ảnh bộ pháp lão quái kia không có chân vẫn có dùng tay thi triển được như thường nhưng mà muội đâu có thời gian ở đây làm trọng tài muội đang đi tìm bạch ca mà triển bạch bỗng quay lại Tìm ta có chuyện gì uyển nhi thấy mắt mình cay xè nghĩ thầm ta đã vì cứu mạng người mà suýt nữa mất mạng, không lẽ ngươi không hay biết gì sao?" Nàng thở dài, giọng u ám. "Ta hỏi ngươi, nơi Hưng Long chấn ngươi bị độc trưởng cổ huyết trưởng Hỏa lòng đả thương, ai đã cứu ngươi?" Trần Bạch tỉnh ngộ. "Sao? Thì ra muội đã cứu ta ư? Nhưng mà sau lúc tỉnh dậy, ta không thấy muội đâu." uyển nhi nghĩ lại nỗi uất ức mình phải chịu đựng trong tử nhân cử suýt nữa thì òa khóc thành tiếng bỗng nghe thần la thiết đảm quát lớn Hai người mau tránh xa một chút lão phù chuẩn bị thi triển sát thủ đây lão quái cười hà hà nói lão quỷ người chớ có hụ dọa có độc chiều gì cứ thi triển ra đi lão phù sẽ tiếp hết thần la thiết đảm quát lớn một tiếng không gian trao động Trường kình đi đến đâu nghe như có tiếng sấm động tới đó. Triển Bạch và Uyển Nhi nhìn nhau một cái, song tung người bay xuống thạch bàn, đứng xa xa nhìn lại. Thần pháp chiêu thức của hai lão quái nhân vừa nhanh vừa nguy dị, cộng thêm trường phong mãnh liệt, khiến ánh trăng như bị tối lại. Bình! Bình! Hai bóng người lại phân ra. Lão quái nhân cười lạnh. Kỳ hình truy phong trưởng. <cười> Quất quá, cũng chỉ như vậy mà thôi. Thần là thiết đảm nổi giận quát. Lão quái vật của ngạo, nếm thử thiết đảm của lão phủ. Dứt lời, lão vùng tay một cái. Một đạo hàn quang lóe lên, kèm theo tiếng xe gió vù vù, bay thẳng vào mặt của lão quái. Lão quái nhân cười lớn vùng cây nạng sắt. Kèng một tiếng, viên thiết đảm bị kích văng ra xa. Thần là Thiết Đảm lại quát lên một tiếng, vung tay lần thứ hai. Nhưng lần này Thiết Đảm không nhắm vào lão quái mà nhắm vào viên thiết đảm trong không trung phóng tới. Hai viên thiết đảm chạm nhau tóe một tia lửa nhỏ, rồi đồng xẹt xuống, chia hai bên tấn công lão quái nhân. Lão quái nhân hơi ngẩn người trước thủ pháp ám khí khá là kỳ quặc của đối phương, nhưng lão cũng cười lớn nói: "Cái thứ thủ pháp trẻ con này, mà cũng lấy ra để mà dọa ta sao?" dứt lời, cập nạng vùng lên Keng, keng Hai viên thiết đảm lại bị chấn văng ra xa Lạ lùng thay Hai viên thiết đảm tựa như là có cánh vậy Đào một vòng trong không trung, Chạm nhau một cái Rồi lại nhằm đầu của lão quái bắn tới Lão quái cười lên Ồ, lần này thì coi được hơn một chút đấy Lại giờ nạng đánh hai viên thiết đảm văng đi Nhưng mà hai viên thiết đảm tựa như là hai con linh trùng vừa bay đi đã bay trở lại, cứ nhằm nơi yếu huyệt của lão quái mà sông tới. Thủ pháp ám khí này quả là tuyệt thế vô song, khiến Triển Bạch và Uyển Nhi chố mắt nhìn, quên cả nói chuyện. Nhưng lão quái vẫn không nào đúng, cầm nạng múa như bay, hai viên thiết đảm không sao áp đến gần lão được. Trong khi đó, miệng của lão vẫn không ngớt buông lời chọc giận đối phương. Thần La Thiết Đàm thấy hai viên Thiết Đàm không đạt thương được đối phương, liền cười lạnh nói: "Như vậy chưa đủ hứng, tặng ngươi thêm một viên nữa." Rút lời, lại vung tay ném ra một viên Thiết Đàm nữa. Viên này nhỏ hơn hai viên trước, tiếng xé gió nghe sắc hơn, tốc độ đi cũng nhanh hơn. Lão quái cười lớn giờ nặng lên gạt, không ngờ lão không đánh trúng được viên Thiết Đàm. Bởi viên Thiết Đàm này được đặc chế, hễ cứ gặp trở lực Nó tự động đảo một cái, rồi cứ thế thẳng tới. Nên lão gạt một cái vào khoảng không. Trong khi đó, viên thiết đảm lại nhầm ngay tảng huyết nguyệt nơi tai trái kích tới. Quái lão nhân không hiểu được điều đó, nên suýt chút nữa là bị đánh bại rồi. May mà công lực của lão đã đến mức đăng phòng tạo cực, ý động công sinh. Lão kịp rụt đầu để mà viên thiết đảm bay sượt qua bên tai. Trong khi đó, hai viên thiết đảm lúc đầu lại tiếp tục tấn công. Lão vội hùa nạng gạt đi, thì viên thứ ba đã quay lại, nhầm bụng của lão đánh tới. Triển Bạch và Uyển Nhi nhìn một hồi hoa mắt, chỉ thấy ba đạo hàn quang như ba con linh xà trần vần xung quanh lão quái. Tiếng xé gió vù vù, tiếng chạm nhau leng keng liên miên bất tuyệt. Thần la thiết đảm thấy lão quái nhân bị tấn công đến cuốn cuồng, đắc ý cười lớn. Lão quái vật! tam hoàn tệ thực của ta không đến nỗi quá kém phải không? Bỗng nghe lão quái gầm lên một tiếng, cầm nạng loang loáng, tiếng kim khí chạm nhau leng keng. Bà viên thiết đảm bị chấn văng ra xa, lão quái nhào xuống đất một cái rồi mất tung. Thần là thiết đảm hơi ngẩn người, giơ tay thu thiết đảm về, đã nghe lão quái lạnh lùng lên tiếng. <cười> tam hoàn tệ thực của người cũng không ngăn được ta nếu ta mà ra tay thì ngươi đã đi đời rồi thần la thiết đảm chầm sắc mặt xuống phản tay một trường đánh ngược ra phía sau lão quái nhân kinh hãi kêu lên lui âm phật trưởng thân hình của lão nhào xuống đất một cái lại biến mất trưởng kinh đập vào một tàng đá gần đó cuốn phăng tàng đá quang lên không trung đồng thời phát ra một tiếng nổ lòng trời lở đất làm chấn động cả vùng núi rừng Trần Bạch lắc đầu thốt lên Thật là không ngờ Trường lực của con người lại có uy lực dường này Uyển Nhi gật đầu Môn khách trong mộ dung sơn trang Đều là những tay đại cao thủ giang hồ Nhưng không một ai có được công lực dường này Bỗng Trần Bạch kêu lên một tiếng Cả hai cùng quay đầu nhìn lên thạch bàn Chỉ thấy hai lão quái nhân Không còn dùng thân pháp nhanh nhẹn Và chiêu thức kỳ ảo để giao đấu nữa Mà bước đi chậm chạp Sau mục trừng trừng nhìn nhau thật lâu, rồi mới đẩy ra một trường. Trường nào trường ấy đều hàm chứa công lực như là sấm sét Chuyển bạch vô cùng quan tâm đến sự thắng bại của thần là thiết đàm, bởi chỉ có lão mới có hy vọng giúp chàng hoàn thành tâm nguyện của mình. Đương nhiên lão quái kia nếu mà có thể đả bại thần là thiết đàm, thì lão cũng có thể truyền thụ võ công cho chàng, để chàng báo thù cho phụ thần có điều chàng không nghĩ đến điều đó. Một là thấy lão quái mang chút tà khí, ngôn hành cử chỉ, đâu không giống như là các nhân sĩ chính phái. Hai nữa là lão quái lại không hiểu tường tận việc phụ thân của chàng bị mưu sát ra sao. Uyển Nhi thì không để ý đến sự thành bại của hai lão nhân, chỉ thấy Triển Bạch tỏ ra vô cùng kích động, vội tìm lời an ủi. Bạch ca hà tất phải lo lắng như vậy. Hai lão quái vật này Ai thắng ai bại, cũng không có quan hệ gì đến chúng ta đâu. Trần Bạch để hết tâm trí vào trường đấu, dường như không nghe thấy lời của Uyển Nhi. Bất giác, chàng đầy thân Uyển Nhi ra xa, tung người bay lên thạch bàn. Uyển Nhi thất kinh kêu lên, Bạch ca, không được! Nhưng Trần Bạch đã tung người đáp lên thạch bàn, lo cho an nguy của chàng, nàng cũng tung người lên theo. Lúc này hai lão quái nhân đã thù chuyển động mà đứng đối diện nhau, song trường đối nhau, nội lực từ trường tâm của hai người cuồn cuộn đổ ra, quần áo của hai người bay phấp phới. Đầu hiện khí trắng, hai chân của lão từ từ ấn sâu trong đá. Chứng tỏ cuộc tỷ đấu nội lực đã đến lúc quyết nhất. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ có người bỏ mạng ngay. Thần là thiết đàm song mục chừng chừng, dâu tóc phất phơ. Đôi giày cỏ dưới chân của lão ngập gần hết vào bên trong mặt đá. Lão quái bên kia vì dùng gậy thay chân, đứng không được vững, nhưng cầm nạng của lão móc chặt vào vai, đẩy xéo ra phía sau, chống xuống đá trợ lực, tạo thành thế chân vạc rất là vững chắc. Tuy nhiên, song trường trước ngực của lão đã hơi run run. Khói trắng trên đầu của lão dày đặc hơn của thần la thiết đàm. Triển bạch nhìn thấy cảnh này biết là công lực của hai lão nhân hơn kém nhau không nhiều, nếu mà cứ kéo dài tình trạng này, cả hai tất sẽ bị kiệt lực mà chết, vội bước đến gần nói. "Nhị vị tiền bối, có việc gì từ từ thương lượng giải quyết, hà tất phải đồng quy vu tận với nhau?" Nhưng mà hai người đã đấu nhau đến mức này thì không còn cách gì có thể khiến cho hai người dừng lại được. Thậm chí đáp lời của chàng cũng không ai dám mở miệng. Trần Bạch tiến thêm hai bước nữa, định dùng nội lực đẩy hai lão già. Nhưng Nguyễn Nhi vội ôm chàng kêu lên. Bạch ca, không được. Công lực của hai lão quái này ghê gớm lắm. Bạch ca đến gần là đủ bị kinh khí chấn thương rồi. Trần Bạch tránh ra khỏi vòng tay của Nguyễn Nhi nói. Nhưng mà ta không thể để cho hai người lưỡng bại câu vòng được. Dứt lời tiến đến gần. Nhưng mà khi còn cách hai người chừng hơn trượng, Chàng như chạm phải một bức tường vô hình, không thể tiến thêm được nữa. Nhưng chàng không chịu thôi, vận công xông vào. Chỉ nghe bình một tiếng, chẳng những chàng không tiến được vào, mà còn bị chấn văng trở ra. Khí huyết đảo lộn, tai nghe lùng bùng như là có sấm động. Uyển Nhi vội đới chàng đứng lại, lo lắng hỏi. Bạch ca, có sao không? Trần Bạch lắc đầu. Ờ, ta không hề gì. Trần Bạch chưa dứt lời, bỗng nghe hai lão quái nhân quát lên một tiếng như là sấm động. Gần như đồng thời một tiếng nổ lồng trời lở đất vang lên, kinh khí bắn ra tứ phía. Trần Bạch và Uyển Nhi liên tiếp thoái lùi đến rơi xuống khỏi thạch bàn mới đứng vững được. Nhưng vừa đứng vững, hai người vội điểm chân nhảy trở lại trên thạch bàn. Chỉ thấy thần la thiết đảm mặt mày xám ngắt, máu tươi từ miệng trào ra ướt đẫm râu và ngực, đang xếp bằng nhắm mắt, xem ra. Lão đã thọ thương khá nặng. Bên kia lão quái cũng không khá gì hơn. Một thanh gỗ làm chân và đôi nạng sắt bị gãy ngang, miệng cũng ướt máu tươi, sắc mặt vàng như nghệ, xem ra nội thương cũng khá nặng. Trần Bạch vội chạy đến bên Thần La Thiết Đàm. "Đồng lão tiền bối, tiền bối có sao không?" Thần La Thiết Đàm chẳng nói chẳng rằng, qua một lúc lâu lão mới lấy ra một viên dược hoàn bỏ vào miệng nhai nuốt xuống. Xong mở mắt nở một nụ cười héo hắt hỏi Lão quái vật Ngươi có còn sống không? Lão quái nhân cũng mỉm cười đáp Ngươi yên tâm đi Lão quỷ ngươi không chết Thì ta chết sao được dứt lời Cũng lấy một rộng hoàn từ trong người bỏ vào miệng Đồng thiền lý thờ dài nói Lão quái vật Ngươi là cường địch duy nhất trong đời ta. <cười> ta cũng vậy. Bình sinh ta đánh khắp thiên hạ không hề gặp đối thủ. Không ngờ lúc sắp thành đất, lại gặp được lão quỷ người. Tuy không còn sống được bảo lộ nữa, nhưng ta thấy rất mãn nguyện. Người luyện võ được chết vì võ thuật, thật là không có gì để tiếc. Nhưng người là ai? Hình như ta chưa từng nghe nói trong giảng hồ <cười> lão quỷ người là thần lạ mà không biết ta là thần hầu ư? đồng thiên lý ồ lên một tiếng gật đầu thị giả ngươi là chúa tể nam hoàng lê cống sơn thần hầu thiết lăng nam hầu bắc lạ đè danh thiện hạ mấy mươi năm trước có điều Chưa có dịp diện kiến mở thủi. Trần Bạch và Nguyễn Nhi không khỏi kinh hãi. Thật không ngờ nhân vật danh mãn thiên hạ vắng bóng trên giang hồ mấy chục năm nay bỗng dừng lại hội ngộ nơi này. Lại nghe thần hầu thở dài tiếp. Trước khi chết, được đấu một trận như vậy quả thật là ước nguyện của người luyện võ. Nhưng chết bây giờ, ta thấy còn có điều hối tiếc. Đồng thiên lý tỏ vẻ ngạc nhiên. Tuổi hai ta đã gần trăm. Sống trong giang hồ được như vậy đã là quá nhiều. Lại được chết về tay của nhau. Vậy là vinh dự lớn. Không hiểu người còn gì để hối tiếc. Thần hầu vẻ ảm đạm. Ta không khoáng đạt được như người. Thử hỏi hai ta chết đi, không người an táng để cho lại làng sói lăng nhục thi thể ngươi có an lòng không thần là cũng lộ sắc buồn ta đây cả đời thích an nhàn không con không cái cũng chẳng có đồ nhì nắm xương này từ lâu đã quyết định để cho chó sói gậm nhưng nghe đầu ngươi có thu nhận hai đồ nhì cơ mở Nghe nhắc đến đổ nhì, sắc mặt của thần hầu lộ vẻ oán hận. <cười> nhắc đến hai tên nghiệp súc đó, ta hận không thể ăn gan uống máu chúng nó cho hả dạ. Thân thể ta tàn phế đến như vậy, cũng chính do chúng bàn tạm đấy. Triền Bạch và Uyển Nhi nghe nói cũng không khỏi phẫn hận. Thế gian làm gì có thứ đồ đệ trời trù đất diệt như vậy? Thần là nhíu mày nói. Vậy ngươi sao còn chưa trừng trị chúng? Ờ thì cũng tại ngươi. Nếu không phải hôm đó ngươi cản đường ta thì chúng làm sao chạy thoát cho được? Ờ thì ra ba người bị dồn vào đường cùng lại là bọn nghiệp đồ của ngươi. Kẻ giả thì ta cũng quá nóng nảy. Thấy ngươi ngăn cản ta báo thủ đã lập tức giao đấu với ngươi. Mà không cần giải thích nguyên do Chừng nhận ra ngươi là thần là Ta đã quên mất việc truy sát Hai tên nghiệt đồ rồi Thần là thở dài Thì ta cứ nghĩ là cứu người Không ngờ cứu nhầm hai mầm họa giang hồ Xem ra hành hiệp trượng nghĩa Cũng phải cẩn thận kẻo mắc sai lầm